Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm quyết của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện, miễn chuyện của tác giả Trần Đào chương 181 Trong ngoài cự thạch Bất kể con yêu quái có đe dọa uy hiếp thế nào Trường 6 vân không thấy bên trong tàng đá có phản ứng gì Cứ thấy rằng có hơn một canh giờ Còn yêu quái nhổ tuệt một ngụm nước miếng vào tảng đá rồi nói: "Hôm nay cứ vậy đi, người nghe cho kỹ vào, đừng tưởng người là phương sĩ thì ghê gớm lắm, mất mạng rồi thì người cũng chẳng là gì cả." Nói xong, yêu quái hậm hực, bực bội rời khỏi chỗ tảng đá, đi về phía đỉnh núi. Nó vừa bay đi được chừng 10 bước chân, chợt nghe thấy có tiếng thở dài của phụ nữ vang lên trong không khí. Sau đó Một nữ nhân tóc bạc Từ trong tảng đá bước ra Người phụ nữ nhìn con yêu quái Rồi mở miệng nói Thôi vậy Bao nhiêu ngày qua Ta cũng bị người làm phiền đủ rồi Nếu người đã thành tâm như vậy Ta sẽ cân nhắc chuyện này Điều ta nghĩ mãi Vẫn không hiểu Ta đã sống ở Kim Sơn mấy trăm năm Người làm thế nào mà tìm được ta Còn nữa Làm sao người biết thuật pháp của ta đã không còn Con yêu quái Có chút không dám tin vào mắt mình Nó đưa tay rụi mắt Rồi cười ha ha Chạy về phía nư nhân tóc bạc Lâu lúc này Mái tóc bạc của người phụ nữ Đột nhiên tung bay Con yêu quái Đã từng nghe nói Qua sự lợi hại Của những cây châm Trong tóc nàng ta Nên vội vàng dừng lại Không dám tùy tiện Có thêm động tác gì Chỉ ngơ ngác hỏi Không phải ngơ nói Thuật pháp của người Đã mất rồi sao Tại sao vẫn có thể Kích hoạt pháp khí này trầm trong tóc của ta, tùy tâm mà động, không bị thoát pháp ràng buộc. Người nhân tóc bạc chính là Đế, ẩn cư ở nơi này. Nhìn thấy bộ dạng không dám manh động của con yêu quái, nàng nói tiếp: "Là kẻ nào đã để lộ tin tức ta ở nơi này? Ngươi lại làm sao mà biết ta đã bất đi thuật pháp, nó cho ta biết, ta sẽ cần nhắc chuyện vừa nói." Con yêu quái do dự một lát mới nói: Nếu người đã đồng ý sẽ xem xét vậy thì ta cũng không giấu gì ngươi. Nói không trường ta và ngươi sẽ lập tức thành ngươi một nhà. Kẻ nói cho ta biết ngươi đang ở chỗ này là Cương Ba thái từ ngày trước của Yêu Sơn. Hắn ta nói Đại Phương Si tiếng tâm lượng lấy ngươi đã không còn thuật pháp một mình sống ở Kim Sơn. Lúc trước sau khi yêu vương Cương Biển chết hắn ta đã rời khỏi Yêu Sơn. Nhờ những năm qua sinh sống chật vật hôn đốn Nói cho ta biết Chuyện này tám phần Là muốn lấy lòng ta Mùa ta ăn thịt ngươi Nghe nói Ăn thịt tu sĩ có căn cơ thuật pháp Là có thể gia tăng yêu pháp Đương nhiên Hiện giờ chúng ta đã là người một nhà Thường người còn không hết Làm sao nỡ ăn thịt ngươi Quảng đế không để ý đến lời yêu quái Nịnh nọt lấy lòng Chỉ tiếp tục hỏi Vậy làm thế nào Mà cương ba này Biết ta đã mất đi thuật pháp Đang sống ở đây Thầy mi nhân ở ngay trước mắt Yêu quái có chút sốt ruột trả lời Việc này thì ta không biết Nhưng tối nay Chúng ta thành thân xong rồi Ngày mai ta sẽ dẫn nàng đi tìm nó Nàng tự mình hỏi cương ba Hắn ta đã không còn là thái tử yêu sơn nữa Đều hắn ta dám lừa gạt nàng Ta sẽ làm thịt hắn Bồi bổ cho nàng Một thái tử yêu sơn chưa đủ Lại thêm người nữa lông này Một gác cao to đen thui lao ra khỏi rừng cây bên cạnh Không đợi con yêu quái Kìm hiểu ra chuyện gì Tên to con đang lao tới trước mặt nó Giờ tay trực tiếp Nắm lấy cổ con yêu quái bóp chặt nhấc bổng lên Một là con yêu quái còn chưa kịp phản ứng Hai là tốc độ của gác cao to đen thui này quá nhanh Đợi đến khi nó hiểu ra Thì hai chân đã rời khỏi mặt đất Lông này trong đầu nó Đột nhiên xuất hiện một cái tên Lập tức gần như một miệng thốt ra Bạch vô cầu ừ, Người là yêu vương ừ, Bạch vô cầu bệ hả Nhận ra ông đây thì tốt Biết cho lát nữa Người xuống địa phủ Bảo chúng hỏi người chết trong tay ai Không trả lời được là bị phạt trượng hình Tên to con lao ra đúng là yêu vương tiền điểm Thầy có yêu quái nhận ra mình Tên thổ lộ đắc ý trong lòng Hàn không lập tức giết chết con yêu quái này Mà chỉ nem nó tới trước mặt ngô miễn Và quy bất quy Bây giờ cũng đã lộ diện lông này đưa nhận tóc bạc cùng nháy mắt biến mất Con yêu quái mới hiểu ra Mình đã trúng kế Vừa rồi chỉ là ảo thuật Mình hoàn toàn không nhìn thấu lỗ hồng Trong ảo thuật này Con trai ngốc Vừa rồi ông già ta đã nói là Chờ thêm một chút Giờ người xuất hiện rồi Nó sẽ không nói thật nữa Quý bất quý cười kha kha Rồi nói tiếp Để như vậy cũng tạm tạm rồi Được rồi Người tiên nó lên đường đi Đem đi xa một chút Đại cô cô của người không thích mùi máu tanh Người mang nó ra xa Rồi hăng giết Nghe thấy ông già này Một bạch vô cầu giết mình Còn yêu quái bất thình lình Nhảy lên khỏi mặt đất Căm đầu chảy xuống núi Vừa chạy vừa bắt đầu thúc dục yêu Pháp Định dùng đồn pháp trốn xa Nhưng ngày lúc này Mạch vô cầu đã nhạo tới Nằm lên canh tay con yêu quái Quay nó một vòng Sau đó đập mạnh vào tảng đá lớn Đầu con yêu quái đập vào tảng đá Vỡ đậu bể não trên ngay tại chỗ Quyền bật quỷ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này Thì câu mày nói Không phải ông giả ta Đã nói đại cô cô của người Ghét máu tanh hay sao Còn tránh góc người, còn làm dơ bầy hầy trước cửa động phủ của người ta như vậy. Mau đi dọn dẹp đi, dọn sạch cửa nhà đại cô cô của ngươi đi. Đã như vậy rồi, cha bảo ông đây dọn dẹp kiểu gì? Chả nói với quảng đế một tiếng, động phủ này của nàng ta bao nhiêu tiền, ông giả cha mua lại luôn. Bạch Vô Cẩu mặc dù đã đi theo Ngô Miễn và quy bất quy, sống được con người gần 1000 năm, Nhưng bản chất vẫn là yêu quái. Bảo hắn giết người hoặc yêu. Làm cho bao mẹ bè bét. Thì không thành vấn đề. Nhưng bảo tên thổ lộ đi thu dọn hiện trường. Thì hắn tuyệt đối không làm được. Bạch vô cầu không làm. Bản thân quy bất quy. Thì thấy kinh. Càng không thể bảo ngô miễn hành nhóc nhậm tam. Đi dọn dẹp. Cuối cùng ông giả. Đi tới trước tảng đá. Cất tiếng nói. Quảng đệ. Đã lâu không gặp. Trẻ con không hiểu chuyện Người nề mặt ông già ta Đừng chấp nhặt với nó Con trai của ông già ta Gây rắc rối Thôi thì để ông già ta tự mình thu dọn Như vậy đi Người vượt ra ít rẻ lau vài vụn gì đó Ông già ta dọn dẹp cửa động cho người Quỳ bất quy nói một hồi Trước sau vẫn không thấy ai đáp lại Ông già cứ đứng lại nhảy vết tảng đá như bị thần kinh Lúc này Nhong nhập Tam hóng hớt ở một bên nói Là bất tử Người nói xem Có khi nào quảng đế không còn ở đây nữa Đã xuống núi từ lâu rồi không Chứ không thì với tính cách của nàng ta Sao có thể để cho một con tiểu yêu can quấy trước mặt Suốt mấy ngày liền chứ Nhân sâm người nói Cũng không phải không có lý Quảng đế có khi thật sự không ở nhà Quyên bất quỷ cười khả khả Rồi nói tiếp Thế thì thôi vậy Chúng ta về lại Kim Lăng Hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Tuyên vẫn đang ở trong thành trở chúng ta đi tìm tung tích của Ly Mặc, có không biết có phải bùa bồn bệnh năm đó có vấn đề gì không. Bùa bệnh không tự bốc cháy, nhưng con huyết pháp của ông già ta thì lại cho thấy Ly đã chết. Làm nhảm xong mấy câu, miễn vào quy bất quý, dẫn hai con yêu quái xuống núi. Mà ở vị trí tàng đa lớn trước đó Vẫn không có ai ra ngoài dọn dẹp vết máu đỏ óc trắng dính đầy bên trên Qua một lúc lâu sau Trong không khí lại văng lên giọng nói Của bách vô cầu Đợi cả nửa ngày rồi Quảng đê vẫn không ra ngoài Khẩu khéo thật sự đúng như lời nhậm lão tan Quảng đê đã chuyển nhà từ lâu rồi Ông già cha đừng trốn nữa Ra đê Cùng với tiếng nói Ngồi miễn quý bất quy Và hai con yêu quái Lại lần nữa xuất hiện bên cạnh tảng đa lớn Lúc này Quyền bất quỳ rốt cuộc chịu thỏa hiệp Ông già thở dài một hơi rồi nói Ai Ông già ta còn tưởng Quảng đế chỉ là không muốn gặp người Bây giờ xem ra Là ông già ta nghĩ sai rồi Nàng ta căn bản Không ở trong động phủ Nhưng đã làm bẩn cửa nhà người ta Nói gì cô phải thu dọn sạch sẽ Trong khi nói quý bất quý thế mà cởi áo khoác của mình ra Sau đó dùng áo Lao chùi bề mặt tảng đá Vừa lau vừa tiếp tục nói Tiếp thật đấy Ông già ta mà đến sớm hơn vài ngày Thì chắc đã có thể Lời còn chưa dứt Cả người đã đột nhiên lọt vào trong tảng đá Sau đó Dòng nói của ông già từ bên trong vang lên Quảng đệ gợi ở nhà sao Sao tóc lại biến thành màu đen rồi Vẫn là người thường xót lão ca ca Thấy ông già ta ở bên ngoài Lau chùi cả buổi Để mới gọi vào trong nghỉ ngơi Lại cho thêm ít nước thì càng tốt Lâu này trận pháp bầy trên tảng đá Đã bị phá hỏng Bên trong lại vang lên giọng nói Của một người phụ nữ Quý bất quý Làm thế nào mà người phát được trận pháp của ta Đây là trận pháp đại phương sư Chuyển riêng cho ta Người không nên biết Trong áo khoác của người Có chưa pháp khí phá giải trận pháp sao Ngày thấy động tính Bên trong tảng đá lớn Bách vô cầu và nhóc nhầm tan Cùng muốn đi vào xem bên trong Xảy ra chuyện gì Nhưng lại bị ngô miễn ngăn cản Đợi một lát rồi hãng vào Để ông giả nói Nam nhân tóc bạc Vừa mới nói được nửa chừng Bên trong tảng đá Lại văng lên giọng nói lạnh như băng của quảng đế Quý bất quý Người cũng tới chê cười ta sao Người vẫn chưa từ bỏ ý định Không biết bên, bên trong đã xảy ra chuyện gì Nhưng khi quý bất quy lại lần nữa lên tiếng Người khi thế mà trở nên nghiêm túc hơn nhiều Hơi dừng một chút Ông già nói tiếp Người tội gì mà phải như vậy Chuyện của Thôi Ngọc đã qua lâu rồi Người vẫn không buông bỏ được Ngộ miễn Các người vào nhìn quảng nễ đi Ngày thấy lời Quy Bất Quý nói Ngồi miễn khẽ con mày Nằm nhận tóc bạc mặc dù Không hiểu tại sao ông già lại thay đổi thái độ nhanh như vậy Nhiều vật dẫn theo hai con yêu quái Tiến vào bên trong Đằng sau tảng đá Chính là động phủ của quảng đế Đại bộ phần không gian Gần giống như động phủ lúc trước của Quy Bất quy Chỉ khác là Nhiều vật dục bày biển bên trong Đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng Vừa nhìn liền biết Đây là động phủ Nơi phụ nữ sinh sống Lâu này Một đứa nhân tóc đen Đang đứng trước mặt quy bất quy Đúng là quảng đế Đã lâu không lộ mặt Khoai khắc nhìn thấy quảng đế Ngồi bên đồn điền có một cảm giác kỳ quái Mời đầu nam nhân tóc bạc Còn tưởng quảng đế Đã tới kỳ suy yếu Cho nên tóc mới chuyển thành màu đen Những dân ngành ngô miễn đã nhận ra Cơ thể người phụ nữ trước mặt Đã xảy ra biến hóa Nàng giống như đã trở thành một người khác Không thể nhận ra Chút khí tức vốn có ban đầu Nếu không phải mặt đối mặt Ngồi bên xe cho rằng Mình nhìn nhầm người Đều nói phụ nữ dễ thay đổi Hóa ra là sự thật Ngồi bên nói một câu Bằng dạo điệu đặc trưng của mình Rồi quay mặt sang nói với quý bất quý điều bạn điều vậy Cũng quá triệt để vân chưa hoàn toàn triệt để không để quỷ bất quy lên tiếng, Quảng Đế lạnh lùng nói một câu. Nàng liếc điền cái rồi tiếp tục nói với ông già. Tạ Môn biến trở lại thành người bình thường. Bây giờ xem ra, càng ngày càng không bình thường rồi. Quỷ bất quy. Lúc trước cả người từng nói sẽ giúp ta. Nhưng lời khi đó còn tính không. Trường sinh bất lão thì không bình thường sao? Quyên Bất Quỳ cười khổ một tiếng nói tiếp Trên đời này không biết có bao nhiêu người Muốn trở nên không bình thường như chúng ta Người lại muốn biến ngược trở lại Chỉ vì một tên thôi ngọc Tội gì chứ Trong số bốn người lớp chữ Quảng Quyên Bất quy vừa mắt Với Quảng đế nhất Năm xưa khi Quảng đế Mai là môn hạ của tự phúc Lúc đầu còn là ông già này Khai sáng cho nàng đinh già quề bất quý, công sam đưa một nửa sư tôn của nàng, lông này đây, diệt tất quảng đế xưa kia được từ phúc yêu quý nhất, biến thành bộ dạng này, trong lòng không khỏi hụt hẫng khó chịu. Lông này, Bạch Bồ Cầu không hiểu gì cả lên tiếng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Bà cô này không phải chỉ là đến kỳ suy yếu thôi sao? Quả mấy ngày là ổn thôi mà. Ông già Trên người cha vẫn còn ít đan dịch gì đó Chia ra một bình cho quảng đế uống đi Ông đây quen nhìn nàng tóc bạc rồi Đột nhiên nhìn thấy quảng đế tóc đen ở Trong lòng không thích ứng nổi Bây giờ đan dịch gì Cô không có tác dụng Mái tóc đen của nàng ta Không thể biến trở lại thành bạc được nữa Quyền bất quỳ hít sâu một hơi Tiếp tục nói với quảng đế Nhưng hiện giờ Người Vân Địa Cũ Không phải là người bình thường Quảng Đề người dùng sai cách rồi Hiện tại người là người trường sinh bất lão Trong kỳ suy yếu Và không được tính là người bình thường Bộ gìn người có thể đến tìm ông giả ta Quy Bất quy nói không sai Năm đó Quảng Đề từng muốn Loại bỏ thể chất trường sinh bất lão của mình Vì điều này Mà còn đặc biệt đi tìm ngô miễn Quy Bất quy và Quảng Nhân Chỉ là Quy Bất quy Còn miễn cưỡng đồng ý sẽ giúp nàng tìm cách Biến thành người thường Có sinh lão bệnh tử Mà Quảng Nhân thì trực tiếp tránh mặt Vì sư mội này của mình Người còn chưa gặp được Huông chỉ là giúp nàng Trở thành người bình thường Trong lòng Quảng Đế hiểu rõ Mặc dù quy bất quy đồng ý giúp mình Nhưng ông già này Đá phần là sẽ nuốt lời Hoàn toàn không xem trọng việc mình Muốn trở thành người bình thường Không còn cách nào khác Quảng đề chỉ có thể tự mình nghĩ cách Tìm kiếm phương pháp trở thành người bình thường Ai mà ngờ được Từ người bình thường biến thành thể chất trường sinh bất lão Rất khó khăn Mà biến trở lại cơ thể của người bình thường Thì cũng không hề đơn giản Để biến thành người trường sinh bất lão Ý ra vẫn có một ít sách cổ thật giả lẫn lộn mà làm theo Nhưng từ trường sinh bất lão Biến thành người thường Thì không tìm được bất kỳ phương pháp cổ nào Có thể tham khảo cuối cùngảng đề chỉ có thể từ từ lần b bỏ khám phá bằng chính cơ thể mình về sau có một lần quảng đêm độn nhiên ghi tới bản thân lúc ở thời kỳ suy yếu về cơ bản câu xem như là người bình thường chỉ cần duy trì bản thân ở trạng thái suy yếu trong thời gian dài còn lẽ sẽ có thể biến trở thành người bình thường quảng đề tự cho là mình đã hiểu ra ban đầu ghi cách Duy trì trạng thái Ở thời kỳ suy yếu Sau mười mấy lần thất bại Nàng thế mà thật sự Duy trì được trạng thái này Để hôm nay đã được 29 ngày Quảng đề đã chuẩn bị sẵn sàng Muốn trải qua một lần sinh lão bệnh tử Trong trạng thái này Xem như là hoàn thành tâm nguyện Nhưng mới mấy ngày trước Khi con yêu quái kia Đến cửa ăn nói bậy bạ Rồi chửi mắng ồn ảo Quảng đề mới biết Bình đang nghĩ sai Kỳ suy yếu vẫn không phải người bình thường Kỳ suy yếu cũng có thể coi Là một loài trường sinh bất lão khác Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Cơ thể này cũng có thể sông lâu Như người tóc bạc Chỉ là không có thuật pháp Nên phải cẩn thận So với thể chất trường sinh bất lão Ở vào kỳ suy yếu Lại càng dễ chết vì tai nạn ngoài ý muốn hơn Nếu như vậy Thì tha biến thành người trường sinh bất lão Sau đó, tự tìm cách kết liễu còn hơn Ý nhất như vậy, còn có tôn nghiêm của một phương sĩ Điều mà quảng đê mong muốn là sinh lão bệnh tử của người bình thường Chứ không phải đột nhiên gặp tai họa bất ngờ, bất đi tính mạng Trong khi con yêu quái ở bên ngoài gây chuyện Quảng đê bắt đầu nghĩ cách, kết thúc kỳ suy yếu Đừng nàng lại không có nhiều của cải như quy bất quy Quảng đế vốn là người giản dị Thanh tâm quả dụng Trong đồng phủ ngoài những vật dụng hàng ngày ra Thì hầu như Không con thiên tài địa bảo gì Bây giờ muốn biến trở lại Là mình của trước kia Ra ngoài dạy bảo con yêu quái ngạo mạn này Gần như là không có bất cứ khả năng nào Cùng may đúng lúc này Ngô Miễn và Quý Bất Quý Dân theo hai con yêu quái tìm đến Thế nhưng trong lòng Quảng đế Lại không hề cảm kích Ngô Miễn Quý Bất Quý Nàng cười lạnh một tiếng rồi nói với ông già Tìm ngươi Ngươi sẽ giúp ta biến thành người bình thường sao Ngươi chỉ biết nghĩ cách trì hoạn Cho đến lúc đinh đinh rằng Ta đã từ bỏ ý định trở lại làm người bình thường Ông già Ta nói đúng chứ Trong số đệ tử lớp trước Quảng Không có kẻ ngốc Quảng đệ chỉ nói vài ba câu Đã vạch trần tâm tư của quê bất quý Nàng lại cười khẩy một tiếng Nói tiếp Không cần người và quảng nhân giúp đỡ Sớm muộn gì ta câu sẽ tìm ra cách Biết trở lại thành người bình thường Được rồi Nếu gì cần nói ta đã nói xong nam nữ khác biệt Ta cũng không tiện giữ khách Các người có thể đi rồi Hình như ông đây nghe hiểu rồi Quảng đêm người muốn biến thành cơ thể kiểu như dân chúng bình thường Nói chết là chết ấy đúng không? Trong khi bách vô cầu nói Quy bất quỳ ra sức nháy mắt với hắn Được tên thổ lỗ đầu óc ngu ngơ thiền cận Hoàn toàn không nhìn thấy Về mặt của ông già Vật cự oang hoàng nói tiếp Sao người biết là Ông già nhà bọn ta sẽ không giúp người Có biết thằng em trai gốc trình rào kim của ông đây không Cũng là người trường sinh bất lão Không phải chỉ cần Bát thuốc đen ngòm của ông già là biến trở về tóc đen sao Cuối cùng thật sự chết giả Không tin người đi mà hỏi ông giả ấy Ồ Ông giả cha có ý gì thế Sao mặt cứ giật giật thế kia Trúng gió hả Quỷ bất quy Nghe bách vô cầu nói vậy Quảng đế hét lớn một tiếng Sau đó lào tới trước mặt quỷ bất quy Nhìn chăm chăm vào mắt ông giả Liên tục nói Người thật sự tìm được cách biến trở lại Thành người bình thường sao Cho ta Người không thể nào chỉ giúp người ngoài Mà không giúp ta phải không Cho ta Nhưng năm quá quả đề không tiếp xúc với thế giới bên ngoài Nếu không Ngày nó con trai nuôi của quỷ bất quy Từ một người tóc bạc trường sinh bất lão Biết thành người bình thường Nàng đã tìm đến ông già từ lâu rồi Ngày lúc quỷ bất quỷ đang nghĩ trong bụng Để làm thế nào Đối phó được với cờ ải quảng đề này Đột nhiên nghe thấy bên ngoài động phủ Chưa đến một tiếng quát lớn Là kẻ nào Đã giết huynh trưởng nhà ta Quảng đệ nhất định là ngươi Một nhà có con gái Trăm nhà hỏi cưới Nếu người không muốn làm chị dâu của ta thì thôi Tại sao lại giết huynh trưởng nhà ta Hôm nay Ta phải giết người báo thù cho huynh trưởng Sau đó Hợp táng hai người với nhau Trên giường thế Huynh Anh không có đường người Xuống cõi âm Cũng phải để các người kết làm phu thê Ngồi miễn đính ở cửa động Nhìn ra ngoài thì thấy Một người tương mạo có mấy phần Giống vết tử thi vừa rồi Đã đứng ngoài cửa động Lớn tiếng mắng chửi Chờ chịu thôi không Nghe tiếng chửi mắng của con yêu quái bên ngoài Bạch vô cầu có cảm giác như nó Đang chửi mình là tức nổi giận đùng đùng Định xông ra ngoài Xử lý con yêu quái đầu lúc này Lại bị ngồi miễn ngăn cản Là khách thì phải ra dáng làm khách Người là chủ nhà sao Người bị bắn là người hả Trong khi nói Ngồi bên quay đầu lại nhìn quảng đễ Sang mặt đá tái xanh Sau đó lồi từ trong ngực ra Một cái bình xứ nhỏ Đã lên bàn đá trước mặt người phụ nữ Rồi nói tiếp Trong bình là đan dịch Không muốn uống thì cứ đổ đi Quảng đế lên đìn bình xứ nhỏ trước mặt Do dự một lát Vẫn không động vào Mặt mày tái xanh chịu đựng tiếng chửi bới Của con yêu quái ngoài cửa Lúc này yêu quái bên ngoài động phủ Càng trời càng quát quát Bắt đầu đặt điều nói rằng Từ lúc quảng đế học nghệ ở phai phương sĩ Đã có quan hệ mập mở với tử phúc Với ba người lớp trước quảng còn lại Còn nhân tiện nhắc đến quy bất quy Đồ lặng lơ đi thoả nhà ngươi Ngay cả quy bất quy Một hai trăm tuổi Cũng không huông tha Lao giả đó có thể làm ông nội của ngươi được rồi Trên đời này Không có bức tường nào Không lọt gió Bạch vô cầu đang chuẩn bị Xông ra liều mạng Nhưng vợ nghe thấy mấy câu này Tên thổ lỗ liên dưng phát lại Quay đầu dùng ánh mắt ái mùi Điền hai người Quy Bất Quy và Quảng Đế Điền đến mức Khi cho nữ phương si đỏ mặt sắp lấy được cả máu đến nơi Nàng quay đầu trừng mắt với Quy Bất Quy Giận dư nói Không nghe thấy bên ngoài Có người giảm phát đặt điều cho ngươi sao Quý bất quy cười khả khả nói <cười> Đàn ông mà Thỉnh thoảng bị người ta Biện đặt ở mấy cái chuyện phong lưu Cũng có gì đâu Ông giả ta đã từng này tuổi Ngày trước nói đến những chuyện tào lao này Đều loại ông giả ta ra Hiểm được con yêu quái bên ngoài Không kém trọn Cứ xem như nó đã khen ông giả ta Gần càng già càng cay đi Lâu này, con yêu quái ở bên ngoài Thế quảng đế không ra Tiếp tục lớn tiếng mắng chửi Nói nàng chủ động dụ dỗ ca ca mình Vặt kiệt nó Rồi giết yêu diệt khẩu nghe đến đây, mái tóc của quảng đế Ban đầu rung động phất phơ Đường vì không có thuật pháp hỗ trợ Này cũng chỉ có thế mà thôi Tờ 3.000 phiền não Mà từ phúc tặng cho nàng lúc trước Hoàn toàn không thể thi triển Để bây giờ cho dù chỉ có một cây châm phát vĩ trong tay câu đủ khiến con yêu quái ngoài kia Chết thảm trước mặt quảng đế Lúc này ngồi biết ở một bên tiếp tục thản nhiên nói Không có cách nào Bên người trở lại thành người bình thường như lại có đan dịch Có thể giúp người ra ngoài Giải quyết con yêu quái kia ngay bây giờ Hiện giờ trong miệng yêu quái Người đang mập mờ với hết thảy đàn ông trong thiên hạ Sắp đến lượt đàn ông ở Ba Tư Và thiên trúc rồi rồi mới còn chưa nói hết câu Quảng đế đã trộm lấy bình đan dịch Trên bàn đá trước mặt Nàng mở nút gỗ Chụt hết chất lỏng bên trong vào miệng mình Sau khi uống hết cả bình đan dịch Khi tức trên người quảng đế Xảy ra biên hóa rất lớn Sau đó ngô miễn quy bất quy Và hai con yêu quái Tận mắt chứng kiến tóc nàng Bắt đầu bạc dần Khi tóc đã biến thành màu bạc Quả đề trực tiếp bước ra khỏi động phủ. ỉa quái đang báng trời hăng say ngoài cửa, thì thấy quảng đế tóc bạc đi ra. Để mai tóc trắng toát bồng bềnh của nàng, đọc co giống như không thể sử dụng thuật pháp. Thế là nó, mồi vàng quay người bỏ chạy. Nhưng còn chưa chạy được vài bước, thân mình đã khựng lại, đứng thẳng tại chỗ. Ngồi miễn quý bất quý, và hai con yêu quái đi theo quảng đế, ra ngoài đều nhìn rõ. Toàn thân con yêu quái bị siết chặt, Bởi những sợi tóc bạc mạnh dài Theo một tiếng cười lạnh của quảng đế Nhưng sợi tóc quấn trên người con yêu quái Đồng thời thiết chặt lại Cắt nó thành hàng ngàn mảnh thịt vụn Rơi rụng đầy đất Bây giờ có phải Đã cảm thấy có cơ thể trường sinh bất lão Sẽ tốt hơn không Quyên bất quỷ cười khả khả Để đến bên cạnh quảng đế Để đống thịt vụn rơi đầy đất Ông giả nói tiếp Để không phải tóc của người biến thành màu bạc khôi phục lại trạng thái trường sinh bất lão. Ta dùng thuật pháp để giết con yêu quái này, chứ không phải cơ thể trường sinh bất lão. Quả nê lạnh lùng trả lời một câu, tiếp tục nói. Trên đời có rất nhiều tu sĩ, có thể trừ yêu. Tất cả bọn họ đều trường sinh bất lão sao? Quy bất quy, thuật pháp là thuật pháp, trường sinh bất lão là trường sinh bất lão. Người không cần cố ý, lẫn lộn lập lờ, Thầy sách của mình bị quảng đế vạch trần ngay tại chỗ Quyền bất quỳ cũng không để bụng Ông ra cười khả khả nói tiếp <cười> Vậy nếu không có cơ thể trường sinh bất lão Người cũng không vượt qua được kỳ suy yếu Điều này thì ngươi phải thừa nhận đúng chứ Người còn muốn biến trở về làm quảng đế tóc đen Nếu vừa rồi không Câu cuối cùng khiến quảng đế không biết phải nói gì Nghe đến mấy ngày qua Còn yêu qua kia nhục mạng mình đủ kiểu quả đây lại tức lộn ruột Thầy giang vẻ nữ phương si không nói được nên lời Quyền bất quỳ lại tươi cười nói tiếp Người ta Vẫn là đồ đề bái chung một thầy Tự phục khiến người Biến thành cơ thể trường sinh bất lão Ông già ta không dám Làm trai ý đại phương sư Nhưng đều người nhất quyết Mốt trở thành người bình thường Vậy thì ra biển gặp lão sư tôn của chúng ta đi Nếu lão ta có thể thu hồi Thể chất trường sinh bất lão của người Ông già ta hiển nhiên sẽ nghe lời Người cho rằng ta Chưa từng đi sao Quảng đê thở dài một hơi Tiếp tục nói Ta đã ba lần ra biển bái kiến sư tôn Nhưng cả ba lần Đều gặp sương mù dày đặc trên biển Đành phải bất lực trở về Sư tôn cũng bắt trước quảng nhân Không có ý định gặp ta Nếu đang như vậy Ông giả ta cũng hết cách rồi. Quyền bất quy cởi nói tiếp. Người cô biết vì sư tôn đó của chúng ta, lòng dạ hẹm hòi Năm đó ông giả ta chỉ kể mấy câu chuyện hồi nhỏ của hai người bọn ta. Là ta suy chút đưa đắt trực tiếp giết ông giả ta diệt khẩu. Nói thật, ông giả ta có phương thuốc giải trừ thể chất trường sinh bất lão. Đừng nêu đưa cho người. Đại phương sư nhất định sẽ dần cá chém thớt lấy sang ông giả ta. Nói đến đây Quyên Bất Quỳ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa Lập tức nói đến mục đích khác Của chuyên thăm lần này có một việc nữa ông giả ta mới làm phiền người Còn như li mặc bên cạnh hai anh em Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên chứ Hắn đã mất tích mấy trăm năm rồi Hai người Liêu Hỷ đã tìm đến Ông giả ta Một tìm tung tích của hắn Ông giả ta đã kiểm tra mùa bồn mệnh Mà năm đó người luyện chế cho hắn thấy không có vấn đề gì cả nhân về sau Dùng cốt huyết pháp Truy tìm dấu vết của ly mặc Mai dùa lại cho thấy Hắn đã không còn trên đời nữa Ông già ta có chút không hiểu Hai trận pháp áp dụng Truy vết cùng một người Tại sao lại cho ra Hai kết quả trái ngược nhau Không thể nào Là do bùa bổn bệnh của ta quả đệ liếc nhìn ông giả một cái Rồi nói tiếp Mặc dù chuyện này đã qua lâu rồi Để ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng Là mùa đó Là do ta tự mình luyện chế Không thể xảy ra vấn đề Như người nói được bên ngay là ngươi không tin mà Xem ông già ta Mang gì đến cho ngươi đây Quỳ bất quy vừa nói Vừa lội cái mai rùa kia ra Đợi đến tay quảng đế rồi nói tiếp Đây chính là mai rùa Đã dùng cốt huyết pháp Mau trên đó Là giọt còn lại từ lúc ngươi làm mùa Bồn mảnh cho ly mặc hóa ra ta nghĩ không biết, có phải là tinh huyết đã xảy ra chuyện gì hay không. Tinh huyết không có vấn đề. Quang Đề rất tự tin đáp một câu, sau đó tiếp tục nói. Bùa bòn bành tự tay ta luyện chế, công công mấy ngàn, chưa bao giờ sai sót thất bại, chiếc cần bùa bòn bành không tự bốc cháy, chiếc lò ly mặc chưa chết. Tinh huyết không có vấn đề. Côn huyết pháp cũng không có vấn đề Vậy vấn đề ở đâu Quyên bất quy nói ra ba từ vấn đề Dừng lại một lát rồi nói tiếp Quảng đế Ngoài trừ côn huyết pháp Người còn có cách gì Có thể tìm được ly mạc không Người biết ông giả ta Đã bị từ phúc đuổi đi Ai biết sau này Làm ta có sáng chê ra phương pháp mới hay không Trao đổi đi Quảng đế đột nhiên nghĩ tới một điều Tiếp tục nói với Quy Bất Quỳ Ta giúp người tìm Li mặc Người giúp ta biến thành người bình thường Vậy thì thôi quên đi Quy Bất Quỳ cười khả khả đắt Li Mạc cũng không liên quan gì đến mấy người bọn ta Người đau đầu là anh em Lưu hỉ và Tôn Tiểu Xuyên Bọn họ coi Li Mạc là người của mình Liên quan gì đến bọn ta Trong khi nói Quy Bất Quỳ quay lại nhìn Ngô Miễn nó về nam nhân tóc bạc Thế là được rồi Chúng ta cũng nên đi thôi Không thể quay dậy quảng đế nghỉ ngơi Còn trải ngốc Nhân xâm Chúng ta nên đi thôi Cốt huyết pháp của người có vấn đề Để thay hai người hai yêu thật sự muốn đi Quảng đế lo lắng mình đắc tội Với hai người bọn họ Lập tức nói thẳng Dùng phép huyết dẫn giọt tinh huyết kia dù để luyện chế bùa bồn mạnh Không thích hợp làm vật dẫn cho cốt huyết pháp Quỷ bất quý có chút nghi hoặc Quay đầu lại nhìn quảng đế Nói Tình huyết chính là tình huyết Từ bao giờ lại bắt đầu phân biệt kỹ như vậy Có phải là sau khi ông già ta Rời khỏi phái phương sĩ Lão già kia Đã điều chỉnh lại không Năm thứ ba Sau khi ngươi rời tông môn Đại phương sư đã thêm hồ vi thảo Và cam dịch vào tinh huyết Dùng làm mùa bổn mạnh Như vậy Cho dù là người trường sinh bất lão như chúng ta ẩn như các người Thì cũng sẽ chịu ảnh hưởng của bố bồn mạnh Quả này vốn định nói Là người trường sinh bất lão như chúng ta Đừng nói được nửa chừng Thì vội vàng sửa lại Thế quảng đế Bắt đầu phân chia rạch giỏi với mình Quyền bất quỳ khẽ thở dài Lại côi đầu lầm bẩm Ông giả ta đúng là Đã giải được một đám đệ tử tốt mà lúc trước theo ta có thịt ăn Người nào người nấy đều coi ông giả ta như cha ruột Lâu sao nhìn thấy ông giả ta xa cơ Thì không thèm đoái hoài một câu nào Chỉ là mùa bồn bệnh có thay đổi Vậy mà không ai nói với ông giả ta Đúng là một đám trỏ ngoan Cây đồ thì bay khỉ tan Đạo lý rõ ràng như thế Mà người cũng nghĩ không ra sao Quảng đề liên nhìn quy bất quy nói tiếp Sau khi người rời khỏi tông môn Đám khỉ con của người Đều bái vào môn hạ của Quảng Nhân Và Quảng Nghĩa Người không còn ở đó nữa Bọn họ cũng cần phải có chỗ dựa trong tâm môn Người cô biết nhân duyên của mình Bọn họ có người tiếp nhận Đã là khó mà được Thật sự còn mong đợi đám khỉ con đó Tiếp tục coi người là sư tôn sao Quê Bất Quỳ cười khổ một tiếng nói Thôi vậy Ông già ta cũng không thèm nghĩ nữa Đã qua bao nhiêu năm rồi Đám khỉ đó đều đã không còn Phép huyết dẫn Ông già ta quay về thử xem sao Nói xong Quyên bất quy mỉm cười với quảng đế Nam nữ khác biệt Không quay dậy quảng đế ngươi thanh tu mà người bọn ta có phải đi làm cu ly tìm ngươi Cho liêu hỷ và tôn tiểu xuyên Xin cáo từ tại đây Nói thêm câu nữa Đồng phù này của ngươi đã bị lộ rồi Mặc dù giả ngươi Không sợ đám yêu quái đó Đừng để tránh phiền phức Quảng đế ngươi Vẫn nên tìm một động phủ khác mà ở đi Quảng đế Đã khi nào sợ phiền phức Nước phương sĩ cười lạnh một tiếng Đứng ở cờ động phủ Để ngô miễn quý bất quý Cùng hai con yêu quái xuống núi Lúc này Một trận do núi lướt qua Thổi mái tóc bạc của nàng bay phớp phới trước mặt Nhìn vào đầu tóc bạc của mình Quảng đệ khét thở dài, lầm bẩm Buồn biến trở về người bình thường bạc thôi. Thật sự khó đến vậy sao? Nói xong, nàng cũng không trở lại động phủ, mà xa xa đi theo sau mấy người ngô miễn quý bất quý xuống núi. Trên đường xuống núi, bạch vô cầu không nhịn được, lên tiếng nói. Ông giả, lần này bà cô quảng đế đã chịu bỏ cuộc rồi đấy nhỉ? Bị người ta chặn cửa chửi mắng. Trời toàn mấy lời thối hoác khó nghe và cái tính tình đó của nàng ta Làm sao có thể chịu đựng được Lần này đã biết lợi ích Của tóc bạc trường sinh bất lão rồi Lần sau có lẽ Sẽ không thế nữa đâu nhỉ Người không hiểu quảng đế Chuyện nàng ta đã quyết định Sẽ không bao giờ đổi ý Quy bất quy vừa nói Vừa khẽ thở dài Hơi dừng một lát Ông già nói tiếp Lao giả từ phúc kia Bây giờ cái tính này của nàng ta, cho nên mới không chịu gặp mặt. Một thay đổi tính cách của quảng đế không phải là chuyện có thể làm được trong một hai năm. Cô may làng ta, đã gặp khó, cho dù muốn tìm được cách biến trở lại thành người bình thường, cậu sai hết sức cẩn thận. Ông cứ thế, đẩy mình ra ngoài cuộc như vậy sao? Lúc này, ngồi bên ở một bên, đã nụ cười thương hiệu của mình, lại nói tiếp, Giờ quảng đế đã biết chuyện Của trình giáo kim Ông cho rằng nàng ta sẽ buông tha cho ông sao Ông già Ông gặp rắc rối rồi Nghe thấy lời này của nam nhân tóc bạc Quy bất quỳ cười khổ nói <cười> Người nói đúng Ông giả ta gặp rắc rối rồi Nói xong Ông già quay đầu nhìn về phía đồng phụ của quảng đế Thờ dài đánh thượt một hơi Khi Ngô Miễn và quê Bất Quy xuống núi Thì đã một đêm trôi qua Lông này đã là rạng sáng Chỉ có điều trời đắt sáng Mà hai anh em Liêu Hì và Tôn Tiểu Xuyên Vẫn chưa nghỉ ngơi Từ lúc bọn họ từ chốn Tiểu Nhị biết được Hai người hai yêu Đã có manh mối về tung tích của Quảng Đế Hai người vẫn luôn chờ ở nơi này Hy vọng mấy người kia Có thể mang về tin tốt Để thầy Ngô Miễn và quê Bất Quy trở về Liêu Hì và Tôn Tiểu Xuyên Lập tức tiến lên ngành đón Thên đứng Hai người hỏi han một hồi Lại không hỏi về tung tích của quảng đế Quyên bất quỳ cười khả khả một tiếng rồi nói đông là dân buôn bán Trong lòng nghĩ một Miệng lại nói đến 789 Được rồi Cả người không hỏi Thì ông già ta cũng muốn nói đôi câu Nhà phúc của hai vị chủ nhân các ngươi Bọn ta đã tìm được quảng đế Nhưng đừng mong nàng ta Sẽ quay về giữ đạo cho các ngươi Từ bỏ chuyện này đi Mặc dù việc này vô vọng Nhưng về tung tích của Ly mặc Thì vẫn có lời giải thích Trong khi nói Quyền Bất Quỳ bảo Bách vô cầu Lấy giấy bút ra Viết tên một số loại thảo dược Sau đó tiếp tục Nó với hai vị chủ nhân Vận bay của các người không tệ Phép huyết dẫn Không cần thiên tài địa bảo gì Làm vật dẫn Đây đều là những loại thảo dược thông thường Gồm đủ số thảo dược trong đơn này Là có thể tìm ra tung tích của ly mặc Mặc dù biết quảng đế Không trở về đảo thần tài Nếu vẫn có một tia hy vọng Có thể tìm được ly mặc Tôn Tiểu Xuyên lập tức Đi thân dẫn người làm tới hiệu buôn nhà mình Thù gom số thảo dược trong đơn thuốc Không lâu sau Hẳn đã mang theo mây bao lớn thảo dược Trở lại quán trò Nhìn mây bao lớn thảo dược Được Tôn Tiểu Xuyên mang về Quỳ bất quỳ cười khả khả nói Cũng không cần nhiều đến thế Một chút là đủ rồi Ông giả vừa nói Vỡ bóc mỗi bao một năm thảo dược Sau đó lại kêu tiểu nhị Tìm một cái chậu đồng đến Cho hết số thảo dược vào đó Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ Quỷ bật quỷ lấy lá bùa bồn mệnh lúc trước Để lại chỗ mình ra Nói với hai người lưu hỷ Và tôn tiểu xuyên Bây giờ ông giả ta Sẽ dùng phép huyết dẫn Để tìm kiếm tung tích của ly mặc Để có một chuyện Ông già ta phải nói rõ trước, theo huyết dẫn này không thể so với cốt huyết pháp, chỉ có thể tìm được vị trí đại khái của Ly Mặc. Để lúc đó, hai vị chủ nhân các ngươi phải tốn thêm chút nhân lực để tìm kiếm kỹ hơn. Nó đến đây, quỷ bất quỳ dùng phép không hỏa đốt cháy các loại thảo dược trong chậu đồng, sau đó dùng khói bốc lên sông lá bùa bổ ổn mệnh trong tay. Ánh mắt ông già Dám chặt phần những thay đổi trên lá mùa chừng đửa khác sau Quy bất quỳ đặt lá mùa đã biến thành Màu vàng úa lên bàn Nhìn hai vị chủ nhân nói Thật là trùng hợp Li mặc ở ngay trong thành kim lăng Nghe được câu này của quý bất quỳ Hai vị chủ nhân đồng thời Thở vào nhẹ nhõm Tạng đá đè nặng trong lòng hai người bọn họ Bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống đất Chỉ sợ quý bất quý Sẽ lại lần nữa Nói li mặc Đã không còn trên đời Hiện giờ đã có thể xác định Hắn vất còn sống Hơn nữa còn ở ngay trong thành Kim Lăng Điều này khiến hai vị chủ nhân Vui mừng khôn xiết Chuẩn bị ra lệnh cho đám người làm giới chướng Tỏa đi khắp thành Kim Lăng tìm người Đừng gấp gáp như vậy Ông già ta còn có chuyện muốn hỏi các ngươi Quyền bất quỳ cười tùm tìm Nhìn hai người liêu hỷ và tôn tiểu xuyên trước mặt Sau đó nói Hai người các ngươi Đã bao giờ nghĩ là tại sao Li mặc vừa luôn ở nơi này chưa Là cố tình tránh mặt Hai vị chủ nhân các người Tự mình an ổn lặng lẽ Sông trên đất liền Hay là hắn bị người nào đó Hoặc trận pháp nào đó nhốt ở đây không ra ngoài được đều là tình huống thương nhất tức là hắn không muốn quay về Cả người có phải người đi tìm Cũng vô dụng Hắn biết thuật pháp Vẻ một cái là chạy mất ngay Nếu là tình huống thứ hai Thì người của các người lại càng vô dụng cả người ngẫm kỹ lại đi Xem ông giả ta nói có đúng không Liều Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Đưa mắt nhìn nhau một chút Tôn Tiểu Xuyên nói lang nhân ra Không giấu gì ngay Từng ấy năm qua Hai người bọn ta vẫn luôn coi lý mặc Như anh em chí cốt Nếu hắn thật sự muốn rời khỏi hiệu buôn tứ thủy Thì đã đi từ lâu rồi Nếu Lý Mạc muốn quay trở lại đất liền sinh sống Thì có việc nói thẳng Hai anh em bọn ta sẽ không ngăn cản Trong lòng ly Mạc biết rõ điều này Sẽ không tự ý quay về đất liền Ở lại mà không chào hỏi tiếng nào như thế Vậy là thì Tình huống thứ hai rồi Không phải hắn không muốn quay lại Mà là không thể quay lại Quyên bất quỷ cởi một tiếng tiếp tục nói Nếu là như vậy Thì ngược lại càng dễ xử lý hơn Vừa rồi ông giả ta Đã gặp một người hết sức cố chấp Không định gặp thêm người thứ hai Trong khi nói Quỷ bất quỷ lại lấy giấy bút ra Vẽ một ký hiệu cổ quái lên giấy Rồi nói với hai vị chủ nhân Càng người tìm mấy tiểu nhị lanh lợi Được việc một chút Vẽ hình này lên mọi ngóc ngách Trong thành kim lăng Nhớ kỹ khi vẽ nhất định Phải đảm bảo xung quanh Không có ai nhìn thấy Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên nhận lấy ký hiệu do Quy Bất Quy vẽ. Thầy trên đó chỉ là một hình vẽ giống hình tam giác. Bên dưới hình vẽ có thêm hai chữ tam. Hai vị chủ nhân đều là người thông minh. Và nhìn qua đã hiểu là thế nào. Thế là hai người cũng không hỏi nhiều. Tìm vài tiểu nhị lanh lợi. Bắt đầu làm theo chỉ thị của Quy Bất Quy. Vẹt ký hiệu lên mọi ngóc ngách trong thành kim lăng. Sau khi hai anh em lưu hỷ và tôn tiểu xuyên rời đi Bạch vô cầu cũng vẽ lên giấy Một hình vẽ y hệt Tiền thổ lô ngắm nghĩa quan sát hồi lâu Rồi nói với quý bất quý Ông giả Cha đang miêu đồ cây gì vậy Tranh không ra tranh Chữ không ra chữ Rốt cuộc là vẽ cây gì đây Làm sao cha biết li mặc Nghe thấy hình vẽ này Nhà định sẽ chạy ra gặp lưu hỷ và tôn tiểu xuyên còn trai ngốc Cái này không phải cho Ly Mặc xem, mà là để cho người khác xem." Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng rồi nói tiếp, "Còn nhớ Vân Thiên Lâu không? Cái này chính là ám hiệu gặp mặt của Vân Thiên Lâu chủ Cơ lao năm đó. Nếu ông già ta đoán không sai, hiện giờ Ly Mặc Đang bị tàn dư của Vân Thiên Lâu cầm tù." Lâu này nhậm nhẩm tam cũng không nhịn được mà miệng hỏi, "Là bất tử, thế sao người đoán ra được vậy?" Vân thiền lầu đã sụp đổ được năm 600 năm rồi Chúng ta cũng đã tận mắt nhìn hai gác cơ lao chết Có phải ngươi muốn nói Hai người bọn họ đã chuyển thế đầu thai Quay lại trả thù không Quỷ bất quý cười khả khả Với nhóc nhậm tam đát Trước tiên Chưa nói đến việc Hai cơ lao có chuyển thế hay không Cho dù hai người bọn họ Chuyển thế đầu thai Cũng không còn bản lĩnh của kiếp trước Mà kể cả có ký ức của kiếp trước Đến thêm ly mặt Câu xe đi vòng qua Người giam giữ ly mặt lần này Chính là tàn dư của Vấn Thiên Lâu đã đến đây Quyên Bách Quỳ dừng lại một lát Rồi lại nói tiếp Ly mặc năm mất tích nhiều năm Nếu là kẻ thù ngày trước Thì hắn đã mất mạng từ lâu rồi Nếu là có người bắt cóc ly mặc Tống tiền hai anh em lưu hỷ Vậy thì đã một 200 năm trôi qua mà vẫn không thấy ai đến đòi tiền chuộc Không phải kẻ thù Cũng không phải bắt cóc tống tiền Thế thì ngoại trừ tàn dứ của vấn thiên lâu Không còn ai khác nữa Bách vô cầu dường như Đang nghe hiểu được đôi chút Được tên thổ lỗ Vẫn có vấn đề muốn hỏi Ông giả Trên trà cũng nói là tàn dứ của vấn thiên lâu Vậy tại sao bọn họ Bắt được ly mặc Rồi không trực tiếp giết hắn luôn đi Lại còn nuôi hắn suốt cả 200 năm Lực thực không mất tiền sao Quỷ bất quỷ cười tùm tim Nhìn bách vô cầu nói Con trai ngốc Người đã quên thân phần trước đây của Ly Mạc rồi hả? Hãy đó Hàn tên Mạc Ly Là thuộc hạ trung thành tận tâm nhất của cơ lao Cuối cùng Cùng là do hai vị lâu chủ vứt bỏ hắn Ly Mạc bay theo tịch ứng chân Lấy tên mới Sau đó Là đi theo lưu hỷ và tôn tiểu duyên Đến đào thần tài Bây giờ vẫn thiên lâu không còn nữa Vậy thì những thiên tài địa bảo Và bi tịch tu luyện thuật pháp Mà hai vị lâu chủ tích lũy suốt Bao nhiêu năm đã đi đâu Người nằm giữ bí mật Mà vẫn còn sống Chỉ có một mình Li Mạc Người đó muốn tìm ra tung tích Của những bảo vật kia từ chỗ hắn Hiểu chưa Bạch vô cầu lúc này đã hiểu thấu Nhưng hắn vẫn lắc đầu nói Thế thì Li Mạc Cứ nói cho kẻ kia biết Không phải xong rồi sao Còn ngậm miệng tận một 200 năm Dù sao Thì hiệu buôn tứ thủy Cũng có rất nhiều tiền Thèm vào đống thiên tài địa bảo đó Nói ra giữ mạng quan trọng hơn Chưa khoan nói Lì mặc có biết những thứ này ở đâu hay không cơ trò là hắn biết Nói ra mới là con đường chết Quỷ bất quỷ lướng nhìn ngô miễn Ngồi bên cạnh một cái Sau đó nói tiếp Người cầm tủ lì mặc Đã ẩn thân lâu như vậy Chỉ là vì trách bị đám người Quảng Nhân Quảng Nghĩa đuổi giết Nếu như Lì Mạc Nói ra chỗ cất dấu khó bóng Hắn rất lập tức bị diệt khẩu Không nói gì cả Thì còn có thể sống tạm qua ngày Không chừng còn có cơ hội trốn thoát Ông già Trong đầu của cha Chưa cây gì vậy Toàn là niềng thứ phức tạp Chút chuyện này Bảo ông đây suy nghĩ một hai năm Cũng không nghĩ ra được Bạch vô cầu Nhìn Quy Bất Quy một cái tiếp tục nói Nhưng làm sao cha dám khẳng định Là tàn dứ của Vấn Thiên Lâu Để thấy ám hiệu của cha Thì nhất định sẽ xuất hiện Nếu ông đây là kẻ đó Cả đời này sẽ thành thật ở yên Đã một cái động chui vào ở mãi mãi không ra ngoài Vẫn là câu nói đó Khó báo của Vấn Thiên Lâu Quy Bất Quy cười khả khả nói tiếp Kẻ đó đã giam cầm ly mặc Một hai năm Mà vẫn chưa có được tung tích của kho báo Bây giờ lại xuất hiện tin tức của Vấn Thiên Lâu Dù thế nào Cái đó cũng phải mạo hiểm Đi xem thử Để đầu Vấn Thiên Lâu Còn có người còn sống Có lẽ người này có biết tung tích của kho báo thì sao Để tránh gây thêm rắc rối Hai anh em lưu Hì và Tôn Tiểu Xuyên Đã phách toàn bộ người trong đoàn xe lúc đầu Đi nơi khác Tìm tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy Tại địa phương phụ trách, chăm lo mọi thứ ăn ở đi lại cho bọn họ. Mà ngô miễn quý bất quý và hai con yêu quái cũng thay đổi diện mạo. Mỗi người bọn họ quá bắt mắt, rất dễ dàng bị người ta nhận ra. Để biết đám người ngô miễn và quý bất quý đang ở trong kim lăng, kẻ giam cầm ly mặt sẽ không dám lộ diện. Cô May hôm qua, sau khi vào thành, thì mấy người ngô miễn quý bất quý không ra ngoài đi lại nhiều ở đó bọn họ dành phần lớn thời gian ở Kim Sơn tìm kiếm Quảng Đế. Nhưng người biết hai người hại yêu ở trong thành Kim Lăng về cơ bản đều đã bị Lưu Hỉ và Tôn Tiểu Xuyên phải đi nơi khác rồi. Có điều sau khi ám hiệu của Vân Thiên Lâu được truyền đi, liên tiếp 3 ngày trôi qua vẫn không có phản hồi nào. Bạch Vô Cẩu vẫn nóng nảy tam, không thể chờ đựng nữa, hà còn yêu quái lại nhại bên tai quy bất quy rằng: "Ông già đoán sai rồi." Nếu không thì tại sao Đã ba ngày trôi qua Và không có người hồi đáp Quy Bất Quy ngược lại rất bình tĩnh Hoàn toàn không để ý đến lời nói Của hai con yêu quái Lại hai ba ngày nữa trôi qua Lần này ngay cả tôn tiểu xuyên Cũng không thể bình tĩnh được nữa Nhị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy Lên đến gặp Quy Bất Quy Nói vòng vò cho rằng Có thể ông già đã đoán sai là không trừng ly mặc Không phải bị người ta giam giữ Mà là bị nốt trong một trận pháp nào đó Một quỷ bất quy lại nghĩ cách khác Chuẩn bị cho nhiều tình huống Chứ không phải Chỉ cố chấp về một khả năng này Thế nhưng quỷ bất quỷ Vân đưa cũ Không để ý tới tôn tiểu xuyên Sáng đến ngày thứ sáu Rốt cuộc cũng có tin tức sang hôm đó Hai em lưu Hỷ và tôn tiểu xuyên Cùng nhau đến quán trò Hai vị chủ nhân Còn một bánh giấy có vẽ một ký hiệu khác Đi tìm quỷ bất quy Sáng sớm nay, tiểu nhị của hiệu buôn tứ thủy Đang dọn dẹp trước cửa chuẩn bị Treo biển mở cửa Thì nhìn thấy hình vẽ này trên cổng một nhà dân Đối diện cửa hàng Tiểu nhị này cũng xem như nhanh trí Chỉ thầm ghi nhớ hình vẽ Chứ không làm ẩm lên Sau đó vẽ lại nó Đưa đến trước mặt hai vị chủ nhân Thì được vẽ trong hình Là một tam giác ngược Phê trên cũng có hai chữ tam đối xứng Chỉ là bản đọc ngược Với ký hiệu của quy bất quý bận điên thấy đó, Liễu Hỉ và Tôn Tiểu Tuyên lập tức thưởng cho tiểu nhị 100 lạng vàng, dặn dò hắn là như chưa nhìn thấy gì hết. Sau đó, hai người ngồi xem ngự đi gặp Ngô Miễn và Quý Bất Quỳ, bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo. Trên đường đến quán trọ, hai vị chủ nhân cố ý kêu phu xe đi một vòng lớn, dọc đường đi, hai người bọn họ lại phát hiện hình vẽ mới xuất hiện này có khắp mọi ngóc ngách trong thành. Giọt cuộc đã không thể nhẫn nại thêm nữa Quyên bất quy cười kha kha Trả lại hình vẽ cho hai vị chủ nhân Sau đó cười tùm tìm tiếp tục nói Hiện tại xem ra Ông già ta đoán không sai Chỉ là tàn dứ của vấn thiên lâu làm Được rồi Tiếp theo cứ để kẻ đó Xốt ruột thêm vài hôm Hai anh em các người Đã ở Kim Lăng được mấy ngày Cộng đến lúc quay về rồi đấy Sáng ngày mai cả người về trước đi Liều Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Hiệu ý của Quy Bất Quy Đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy Lập tức gật đầu nói Sau khi bọn ta rời khỏi Chuyên tìm kiếm ly mặc Đã phải làm phiền lão nhân ra ngại Và ngô miễn tiên sinh Cùng các vị đây Sau khi tìm được ly mặt Vẫn mong Ông giả ta sẽ về cùng hai em các ngươi Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp Sáng sớm ngày mai Mấy người bọn ta sẽ cải trang thành người Của hiệu buôn tứ thủy Đi theo đoàn xe cùng rời khỏi Kim Lăng Vẫn chưa hiểu sao Sau khi hai vị chủ nhân các người Đến Kim Lăng Thì mới xuất hiện hình vẽ Giờ hình vẽ phản hồi đã xuất hiện Càng người rời đi Không phải sẽ dẫn kẻ đó Đi theo ra khỏi thành nói chuyện sao nó đến đây Quyên bất quy dừng một lát lại tiếp Năm đó Sau khi vấn thiên lâu sụp đổ Hễ bọn tư thủy của các ngươi mà trở nên giàu có, nếu người kia đã giam giữ lim mặc, trong lòng cô se bắn khoăn, khoản tiền vốn đầu tiên hai vị chủ nhân các ngươi dùng để lập nghiệp đến từ đâu? Năm đó, vật tiền lâu cú tích chữ được không ít vàng. Hết chương 185 cả nhà.